Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đó không phải là sự thật. Bà cho tới bây giờ không có không cần con và mẹ. Còn vì sao lại nghĩ như vậy hả Hạ Tâm? Bà yêu nữ nhân khác, sẽ không yêu mẹ. Bà cháu chính là như vậy nhá. Cương Trọng Vũ nói ra lý dụ. Hạ Tâm ngẩng đầu lên, lấy vẻ mặt không biểu tình nhìn Lý Du như là đang nhìn hắn, kế tiếp còn có thể nói cái gì. Bà không có yêu nữ nhân kia. Lý Du nói với Hạ Tâm, đây chính là sự thật. Ba gạt người Hạ tầm rốt cuộc đánh vỡ trầm mặt rồi mở miệng nói Các người ở cùng với nhau Lại còn ôm hôn nữa Lý du nhất thời cuốn quẫn không biết phải nói gì Đúng là chết tiệt Hắn vì sao làm cho tiêu hài tiều này gặp được loại chuyện chứ Bảnh huyên nhi đáng giận Tất cả đều là do nàng ta làm hại May mắn là đêm đó hắn đã chia tay với cô ta Vĩnh viễn, viễn không gặp lại Nhưng ngay cả như vậy Cũng không thể giải quyết được vấn đề trước mắt Không thể cùng hạ tầm nói chuyện nam nhân nữ nhân cho dù ôm hôn, thậm chí là lên rừng làm tình cũng không phải là vì yêu. Đây là thế giới của người lớn, phải nói như thế nào với một thằng nhóc 9 tuổi đây, thật sự là quá khó khăn rồi. Giải thích chuyện này cần có một chút thời gian. ba mời các con ăn McDonald's, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện có được hay không? Hắn do dựng một chút, quyết định sử dụng chiến thuật mồi nhử tiểu hải tử yêu nhất McDonald's. McDonald's, nghe được nhó nhé. Nghe thấy mắc đồ năn, lập tức sáng mắt, lớn tiếng hoan hô. Nhưng chỉ có hắn hoan hô, còn ba người khác thông thèm để ý. Túc Túc à, mắc năn không mua chuột được chúng ta đâu. Cường trọng vũ, tiểu đại nhân lắc đầu nói. Lý du cứng họng, hiện thời cảm giác vô lực, tiểu hài từ nhỏ khó lừa như vậy hay sao? Mắc năn không mua chuột được cháu. Vậy thì cái gì mới mua được chuột hả? Hắn trực tiếp cất tiếng hỏi. Túc Túc vì sao lại muốn mua chuột chúng ta chứ? Cường trọng vũ lại hỏi. Vì sao ư? lấy Du lầm bầm cũng suy nghĩ một chút Nghĩ hắn hôm nay chạy tới nơi này Rốt cuộc là vì cái gì? Là muốn gặp Hạ Tâm Muốn làm rõ bé có phải là con của hắn hay không? Hay là muốn làm rõ Đoạn thời gian hắn không nhớ rõ Rốt cuộc có thật sự là tồn tại hay không? Hắn muốn làm rõ nhiều chuyện lắm Hơn nữa nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Đáp án hắn muốn không thể lấy Từ mấy miệng tiêu quỳ này Vậy hắn rốt cuộc vì sao muốn bồi chuộc bọn họ chứ? Nhìn Hạ Tâm Nam hải tử tương tự hắn Cảm giác đáy lòng còn có một dòng nước ấm không ngừng dân trào Khiến hắn muốn ôm lấy cậu bé Để có phải là cảm giác cốt nhục tình thân hay không Bởi vì bà bà muốn ôm con Có thể không hạ tầm Hắn tuy không có chứng cứ Nhưng bản năng đã tiếp nhận đứa bé này Hạ tầm nhìn hắn không chấp mất Vẫn không nhúc nhích cũng không trả lời Có thể chứ Hắn lại nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa Hạ tầm vẫn trầm mặc như cũ không nói gì túc thúc vì sao lại muốn ôm hạ tầm chứ? Bởi vì tốt thúc là ba của hạ tầm à? Hạ tầm nói ba của cậu ấy mất trí nhớ. Chú thật sự là mất trí nhớ sao? Vì sao lại mất trí nhớ chứ? Lênhi lại một lần nữa tò mò mà cất tiếng hỏi. Chú cũng không biết. Lý Du thành thật trả lời cậu bé. Vậy thì hiện tại chú đã khôi phục trí nhớ chưa? Vì thế chú mới đi tìm hạ tầm sao? Vậy thì chú có cùng với mẹ hạ tầm kết hôn hay không? Lenny lại hỏi, lại còn đột ngột hỏi thêm một câu như thế. Lý Dù hoàn toàn ngây người, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn. Đối với hắn mà nói, hắn giống như mới lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Mộng. Cho dù bọn họ có từng có chuyện gì, thì hắn cũng hoàn toàn không nhớ. Cho nên hiện tại đề cập đến chuyện kết hôn thật sự là còn quá sớm. Bà không muốn kết hôn với mẹ, có đúng không? Hạ Tâm đột nhiên mở miệng, nhìn ra trên mặt bé có sự khó xử và do sự. Chuyện này thì Hạ Tâm mà... Dù sao mẹ cũng không muốn cùng với ba kết hôn hơn nữa Con cũng không muốn có ba ba Cho nên thúc thúc không cần đến tìm con nữa Hạ tầm hờn dỗi, Rồi sau đó xoay người rời đi Lý du ngây người một chút Rồi mới vội vàng đuổi theo giữ chặt tay cậu bé lại Chờ một chút đã Con nói mẹ không muốn kết hôn cùng với ba Làm sao con biết chứ Mẹ nói với con Hôm đó không phải mẹ con Mang con tới tìm ba sao Mẹ mới không nghĩ tìm ba nha Vì sao chứ Để những mày không tự chủ thốt lên, bỗng nhìn cảm thấy trong lòng có một loại tư vị không thích hợp. Nàng không muốn tìm hắn ư. Bởi vì mẹ nói, ba ba đã không nhớ chúng ta. hơn nữa ba có gia đình riêng cùng con riêng rồi. Chúng ta không thể đi phá hoại gia đình của ba, làm cho đứa bé khác giống con là không có ba ba. Giống như bị người ta đạp cho một cước. Vì thế, nàng không đi tìm hắn đòi phụ trách, một mình yên lặng nuôi con lớn ư. Nhưng vấn đề là, hắn còn chưa kết hôn chưa có gia đình riêng cùng với con riêng nha bà bà còn chưa kết hôn cũng không có đứa con khác nhưng bà bà có con gái kết hôn rồi sẽ có trẻ con bà bà đã chia tay với cô ta bà gặt nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net